Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các bạn thân mến, mời các bạn nghe chuyện ma kinh dị Hồn Ma Trúc Đào của tác giả Người Khăn Tráng Câu chuyện xoay quanh nhân vật Phước, một người đàn ông muốn rất đam mê đồ cổ Anh đang rất ưng ý với một ngôi nhà cổ và muốn mua nó bằng mọi giá Nhưng lại được dự báo bằng những sự việc bất thường ma quái Đi xem hết một vòng khu đất quanh nhà Phước có vẻ hài lòng lắm Tuy nhiên khi đứng lại trước ba ngôi mộ cũ Thì anh hơi ngần ngại Những ngôi mộ này là của ai vậy? Người chủ khu đất cười nói Đây là những ngôi mộ cổ Nghe nói là của ông tăng ông tổ gì đó của tôi Lúc ông nội tôi còn sống Còn rất mơ hồ về gốc tích của chúng Phước nói thẳng băng Nói chung tôi đồng ý mua khu đất và ngôi nhà này với giá cả kia Nhưng cũng chỉ bởi những ngôi mộ này mà Người chủ nhà mau miệng nói ngay Thì tôi nói rồi mà Nếu xong giá anh tiến hành làm thủ tục Và tôi cho cải táng ngay Mộ cổ thôi Có chi đâu mà ngại chứ Tôi không ngại chuyện mồ mả trong đất nhà Tuy nhiên đáng lẽ ra ông nên cho cải táng trước khi bán Thì người mua chúng tôi dễ tính hơn Nhưng người chủ vẫn quả quyết Tôi hứa là chỉ trong vòng 3 ngày thôi Mọi việc sẽ xong xuôi Anh cứ yên tâm đi Việc xem đất coi như xong. Người chủ dẫn Phước vào ngôi nhà cổ. Ông ta giới thiệu. Nhà này có lẽ có tuổi ngót trăm năm rồi. Nhưng do làm bằng gỗ quý. Nên anh xem đây này. Chưa có dấu mối mọt nào hết trơn. Nói thiệt. Nếu không cần tiền. Thì tôi không bao giờ bán một của quý như vậy đâu. Phước phải công nhận là khá hài lòng với ngôi nhà này. Đã từ lâu lắm rồi. Anh vẫn ao ước có được một ngôi nhà cổ như thế này. Để đưa bộ sưu tập cổ vật. Mà anh phải mất gần hai chục năm tìm kiếm mới có được Như bạn bè cho rằng Phước gan Khi chỉ chú tâm tìm nhà cũ Nhưng anh lại vô cùng thích thú Bởi vậy khi nghe giới thiệu ngôi nhà này Phước đã tới ngay Và chấp nhận liền giá cả do chủ nhà đưa ra Trước khi ra về Phước còn nhắc lại Về việc mấy ngôi mộ Mong ông giải quyết cho xong Trước khi tôi trở lại vào ngày thứ bảy này nha Phước cho tờ giấy đặt cọc mua nhà vào túi Với tâm trạng phấn khởi Anh ra xe định về ngay Để báo tin mừng cho bà xã Nhưng khi vừa tra chìa khóa công tác Phước rất đỗi ngạc nhiên Vì chiếc chìa khóa vừa vặn ngang Đã bị gãy đôi Kỳ vậy Phước cố cách nào cũng không làm sao khắc phục được Cuối cùng đành phải nói với chủ nhà Phiền ông cho gửi lại chiếc xe Chiều tôi cho người đến mang về luôn Rồi anh lững thững Bước ra ngoài đón xích lô đi về nhà Vừa leo lên xe Phước đã nghe người đạp xe nói ngay Ông mua ngôi nhà đó hả? Bộ ông chưa biết gì về nó sao? Phước ngạc nhiên. Biết chuyện gì hả bác? Chuyện lời nói của ông lão đạp xe vừa tới đó thì bỗng phía trước có một chiếc xe đi cùng khắng gấp lại. Chiếc xích lô chở Phước suýt nữa đâm sầm vào. Nếu không dừng lại kịp. Phước quay đầu lại định trách ông lão không cẩn thận. Nhưng anh ngơ ngác khi không còn thấy ông ta đâu. Chiếc xích lô đậu giữa đường mà lại không có người lái. Khiến cho mấy xe đi sau nhấn còi in ỏi. Làm cho Phước phải bước xuống xe. Và khó khăn lắm mới đẩy được nó vào lề đường. Đứng đợi chừng hơn 10 phút vẫn chẳng thấy ông lão đâu. Phước quá sốt ruột nên cuối cùng phải gọi xe khác để đi. Về tới nhà rồi mà Phước vẫn còn ái náy cái chuyện vừa xảy ra. Khi kể lại cho vợ nghe, Lệ Hoa vừa nghe Phước nói, đã nói ngay tắt lự. Có phải đó là ông già độ chiếc nói lá buông không? Ông ta, Phước bảo. Đúng rồi, sao em biết ông ta chứ? Hoa đưa ra một mảnh giấy bạc có thuốc lá, trên đó ghi vội mấy chữ. Cô nói, ông ta bảo đưa cái này cho anh này. Phước cầm lấy đọc và hết sức ngạc nhiên khi nó đề cập đến chuyện ngôi nhà cổ. Đừng mua ngôi nhà đó. Lệ Hoa nói, nhà nào vậy? Phước ngại vợ mình bàn tới bàn lui, nên nói tránh đi là mấy ngôi nhà anh đi coi sáng nay ấy mà. Rồi giấu tờ giấy vào túi quần, Phước đổi ý không kể cho vợ nghe chuyện thuận mua ngôi nhà nữa. Mãi khi vào phòng riêng rồi, anh mới suy nghĩ và tự hỏi. Ông già này là ai? Mà hành tung kỳ lạ vậy. Và tại sao ông ta khuyên mình không nên mua ngôi nhà đó chứ? Suy nghĩ mãi vẫn không có câu trả lời. Phước chán nản để nguyên cả quần áo nằm lên giường, tính lát sau sẽ đi tắm. Nhưng rồi có lẽ do mệt quá nên anh ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, anh vô cùng ngạc nhiên nghe vợ báo, có người chạy xe của anh về để dưới sân kìa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net